can cùng qua, gia đình nhà sư Nghiêm Phước Phi đã tổ chức buổi tụng kinh chính chùa cũng 49 ngày cho ông. Bà Ngọc Sương và ông cũng cho biết đã giải tán trường dạy đàn hơn 100 nhạc sinh đàn ngỡ ngàng bởi sự ra đi đột ngột của thầy lại phải chia tay với lớp học. Mà họ lui tới lâu này Chương trình kỳ này Chúng ta hãy cùng nhìn lại một cuộc đời Dành trọn cho âm nhạc Và nghe những tác phẩm Nhạc sư Nghiêm Phú Phi để lại Divertimento 1 Sáng tác vào năm 1960 Do tình trình tấu Trước khán thính giả ngoại quốc Ở Sài Gòn thành dòng trong một gia đình gốc Hà Đông vào Nam lập nghiệp. Cha mẹ và các em nói tiếng Bắc, nhưng ông lại nói giọng Nam Kỳ, do giao du với rất nhiều bạn người Nam. Nhận thấy cậu bé có khiếu âm nhạc, một người trong gia quyến là giáo sư Nguyễn Văn An đã hướng dẫn về nhạc lý và đàn, giới thiệu đến nhạc sư Võ Đức Thu để học piano cổ điển. Từ năm 15 tuổi, trong khi học trung học tại trường Petruiský Nhiều Phú Phi đã đi đàn piano vào buổi tối để kiếm tiền túi, và suốt vài 3 năm sau đó thì đi đàn tại các vũ trường ở Sài Gòn, chợ lớn, đa cao. Năm 19 tuổi, một thân một mình, chàng trai rời cảng Sài Gòn sang Pháp thi vào Viện Âm Nhạc Paris. Trong thời gian theo học tại Pháp, ông có soạn nhà cho cuốn phim Việt Nam tựa đề là một trang nhật ký. Đến năm 55 thì ông tốt nghiệp ưu hạng về trình diễn piano và hòa âm từ viện nổi tiếng ấy. Trở về Sài Gòn, ông tham gia mọi thứ trong lãnh vực chuyên môn của mình, từ dạy piano, đàn trong phòng trà và các lớp nghỉ, đến đàn và điều khiển ban nhạc trong các đài phát thanh, truyền hình, điện piano cho chương trình ngâm thơ, soạn nhạc cho các bộ phim, vân v.v. năm 1965. Các trường ca lừng danh của Việt Nam như Hòn vọng phu của Lý Thương, Mẹ Việt Nam và con đường cái quan của Phạm Duy chủ hương của Phạm Đình Trưa là do Như Phút Phi hòa âm và ông cũng hòa âm nhiều nhạc bản mà chúng ta hay nghe như nửa hồn thương đau của Phạm Đình Trưa. Mời quý vị thưởng thức nhà khúc này do ông đàn trong một buổi họp mặt văn nghệ tại Paris năm 1998. <cười> việc đi trong khả năng chuyên biệt của mình, không chỉ loại nhạc thính phòng, nhạc sư Như Phú Phi nói là với các bài ở thể loại thất, mình nhờ đến ông thì âm hòa âm sao để nâng giá trị bài đó lên. Việc này chúng ta đã thấy thể hiện như bài nửa đi ngoài phố của Trúc Phương chẳng hạn, nhờ hòa âm của Như Phú Phi mà nổi tiếng và tin tuổi ca sĩ hát bài ấy là Thanh Thúy cũng được đưa lên theo. Đó cũng là trường hợp của Nhật Trường Hoàng Oanh, Trân Từ Thiên khi mới giết nhà, đã nhờ ơn tiếp tay hòa âm cho bài bản của mình. Nhận thấy tài năng ấy, nghệ sĩ Hoàng Thiên Thơ đã mời nhạc sư Như Phú Phi cộng tác trong những buổi trình diễn ở trong nước cũng như lưu diễn tại các nước ngoài. Hòa và trình bày nhạc sân tập cũng là điều mà Như Phú Phi ủ Giang ông tốt nghiệp bên Tây và không biết sử dụng nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Năm 1965, Như Phúc Phi được cử làm phó sân khấu viện quốc xa âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Đầu năm 1970, do yêu cầu của Đài tiếng nói tự do mà ông cộng tác đã lâu, Như Phúc Phi trình làng liên khúc số 1 gồm các bài dân ca ba miền có 8 đoạn là Bắc, Trung, Nam, thôn, thị. Hãy bình và hoan và Nguyễn Phi lên thanh thế trong chức vụ Giám đốc Viện Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Nhạc sĩ Nguyễn Châu, một người thuộc thế hệ kế tiếp trong công cuộc kết hợp nhạc Đông và Tây, cho biết. Thưa, Ngã, thưa, vị vị, đại, khi mà giáo sư Nguyễn về làm giám đốc Thủ quân giám nhạc, thì trường giám nhạc gần có 3 ngành hành phương, ngành kịch nghệ và quốc nhạc thế tôi là phong trào jazz thì như Phi, cố gắng để làm sao mà cho cái buổi nhạc nó phát triển cho tầm nó có cái sự hòa hợp nhịp nhàng thì cũng chịu để tìm tòi về các nhạc cụ cổ truyền. Guitar thì chúng tôi mới là phụ dạng của trữ nhạc nhạc thôi. Nhưng mà giới sư cũng biến trình sư mở giải trong nhánh của nhạc để mà hiểu trở lại nhạc cụ. Sau đó các sư cũng có biết nhiều câu bài dao trong đó và những cái nhạc của tiêu trung và nhạc của Việt Nam. Xin ông chia sẻ vài kỷ niệm đã có với nhạc sư như Phú Phi ạ. Bài mà cháu sư như Phú Phi đồ tổ chức tại mà chúng ta có đi trình diễn, biết là trình diễn ở trong những đầu lạc ảnh viên là bài đó là bài. Ngày hồi nốt sông, ta rất tốt nhỏ, tôi được rất tốt nhỏ, tôi được rất tốt nhỏ, tôi có đường trang, tôi có đường bầu học cùng những cái dạng nhạc, nhạc nhau, tôi được có yêu lòng, yêu là solo, tốt tốt đê, kèm và v.v. Ngoài cái phối hợp với hai nhà cụ thì tôi cũng nhớ không làm là thì sư khi mà viết cho cái dạng nhà cho hướng Tây Phương hay là viết cho Tam tấu tứ tấu thì giáo sư cũng biết những chủ đề liên quan đến Việt Nam. Ví dụ với tên ngũ cung hay là có những sát tác mới, trong đó có ngũ cung để những ngũ cung phát triển để áp dụng tên dạng Tây Phương. Nhưng 1971 Nhạc sư như phút phim soạn Điên khúc số 2 Viết về những giai đoạn trong cuộc đời con người Từ thùa nằm nôi Tới phi từ trần Kế đến là soạn như thể loại Mà tới lúc đó chưa người Việt nào làm Đó là nhạc khúc Apollo 14 Với những âm thanh khoa học giả tượng Qua năm 74 Thì ứng sáng tác Centasia I cho tứ tấu đàn dây, trong đó cũng đem kỹ thuật của Việt Nam ứng dụng trình múa cung 1975 xảy tới nhạc sư như Phú Phi cùng gia đình bị kẹt lại thời gian đầu rất khó khăn từ thì ông cũngxoay sở dậy đà tại nhà thờ Hiệ sĩ và tạiuyên gia tiếng năm 1985 thì sang Mỹ định cư và chỉ vài tháng sau như Phú Phi đã thành lập được trường dạy nhà trên đường ôn con đường chính của thủ vụ người Việt Tị ngoại ngay cách năm đầu tiên ở nước ngoài Ông đã không ngại tình trạng di chuyển khó khăn của mình mà tham gia trên công tác cứu người vượt biển. Người sống bị thay đổi lớn lao, tâm tư ông ra sao? Chúng ta có thể cảm thấy qua nhà khúc mà ông đặt tên là Fantasia II, tức Thế giới Đảo Điên, vào năm 1993. Fantasia II, phải Vàng, và vì rằng nghề là của chúng tôi thì học các kỹ uh, nhạc để làm chỉ trình biểu diễn vào năm 1993 chúng tôi đã gặp cái xứ người làm cái bài nào mà trong đó tên người của Việt Nam nếu sự cái bài tên gọi cái bài giấy giới đầu tiên thì Samson uh, đó là giáo sư của chúng tôi phụ về cái nhãn quan của quốc cán ở đây thì bây giờ cái từ đó bài rất là hay chiesta la, una certezza di che tutto deve credere, mai del cam, mi ha trovato da pau, ha un violon, un violola, ngày 16 tháng 12 năm 2008, trong khi sửa soạn đi đám tang người bạn thân là tài tử Lý Quỳnh tiêu ngã trong muôn tấm, vật tìm giữ tới với người thân quen, bạn bè nghệ sĩ, cùng nhạc sinh nhiều thế hệ. Một cuộc đời lại trong sự tiếc nuối vô vàn. Công trình nhạc sinh Miyoshi để lại là sáng tác hòa hòa âm, năm trường ca và trên một ngàn nhà khúc các loại. Trong âm thanh nhạc khúc nửa hồn thương đau. Do nhạc sư Nhân Phú Phi đàn Thì Nha xin kết thúc chương trình về ông Chào tạm biệt quý thính giả